Thịnh thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 88 Chiến sự bất ngờ xảy ra. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz mặt mặt Beta Sakura hàng công tử. Các ngươi tự ôn chuyện xong rồi chứ. Nếu không động thủ một lát nữa người của định quốc vương phủ đến thì có thể muộn mất. Giọng nói ôm trầm của bệnh thư sinh vang lên ở phía sau Hàng Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng tiện tay rút xuống dao găm ở đầu vai ném qua một bên Vết thương trên đầu vai khiến hắn không nhịn được nhíu nhíu mày Nhàn nhạt nhìn Hàng Minh tức nói Minh tiếp Đứng ở một bên đi Đừng ép ta động thủ Hàng Minh tức cắn răng Mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy chắn trước Diệp Ly nói muốn động nàng Có thể đánh được ta rồi nói sau Hàng Minh Nguyệt cũng không nhiều lời Cả người vương tới chộp đầu vai Hàng Minh Tiếp Hàng Minh Tiếp vừa rồi đã trúng một trưởng Tuy nhiên Hàng Minh Nguyệt cuối cùng kịp thời thu hồi nội kình Nhưng vẫn như cũ bị nội thương không nhẹ Lúc này cánh tay bên trái căn bản là không động đậy được huống chi hắn vốn không phải là đối thủ của Hàng Minh Nguyệt Đứng sau lưng Hàng Minh tiếp Diệp Ly kéo người chặn trước người mình Đẩy ra Vừa vẫn không quên tiếp chiêu thức của Hàng Minh Nguyệt Nội lực của Diệp Ly không tốt nhưng lại cực kỳ an hiểu cận chiến gần người Từng chiêu từng thức không có chút hoa Mỹ, Da găm màu bạc trong tay nàng Mỗi một lần thoáng hiện vẫn mang theo vết máu không lớn không nhỏ Đóng pháp sát cơ từng bước như vậy lại khiến hàng minh nguyệt không nhịn được như mày Liên tục chém ra mấy trượng trước rồi lôi lại mấy trượng Gần một năm không thấy Không nghĩ tới thân thủ của chị dâu rõ ràng đã tiến bộ thần tốt như thế Nếu như nói một năm trước Diệp Ly chế trụ hắn toàn bộ vẫn bằng xuất thủ bất ngờ Thì lúc này đây hai người đều dựa vào công phu chân thật rồi Diệp Ly nhàng nhạt nhớ mày Nói tiếng chị dâu này ta không dám nhận Hàng công tử Ta và thiên nhất các các ngươi công khai ghi giá làm ăn kinh doanh Hôm nay ngươi quay đầu lại bán ta cho người khác Đây là đạo lý buôn bán của ngươi sau Chẳng lẽ thiên nhất các dựa vào gài bẫy khách nhân để làm giàu hay sao Hàng Minh Nguyệt biểu lộ trước sau như một chân thành mà bất đắc dĩ Vương Phi vẫn khôi hài trước sau như một Thế gian này Luôn luôn rất có nhiều chuyện khiến người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ Cho dù không muốn làm nhưng không thể không làm Không phải sao Diệp Ly nhúng mày cười nói nếu như mặt tu nghiêu bây giờ đang ở đây Ngươi có phải lại định nói xem như hiểu lầm lần nữa hay không hàn minh nguyệt nhưng cười không nói Bệnh thư sinh cười lạnh nói nếu như mặt tu nghiêu ở nơi này Lại vừa vạng cùng chết với ngươi Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua bệnh thư sinh đang rụt rịch Như cười mà như không mà nói tam các chủ Ta khuyên ngươi vẫn đừng hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn Vạn nhất xảy ra chuyện gì là ta cũng không dễ trả lời lăng các chủ Bệnh thư sinh tức giận cười lạnh một tiếng tiến lên một bước muốn nói điều gì Vèo một tiếng Hai mũi tên lông vũ một trái một phải một trước một sau sát qua bên cạnh hắn Bắn tới chỗ cách hắn không đến 1 xích 0,33 mét trên mặt đất Mặt bệnh thư sinh lúc trắng lúc xanh Chỉ nghe Diệp Ly cười nói ta sớm đã nói với tam các chủ Ta từ trước đến nay không thích mạo hiểm Nhìn sắc mặt khó coi của bệnh thư sinh Hàng Minh Nguyệt cười nhẹ một tiếng nói chị dâu Ngươi không cần phải làm chúng ta sợ Ám vệ đã sớm bị ta cho người dẫn dắt rời đi rồi. Lúc này ngươi vội vã chạy đến. Bên người tối đa cũng chỉ có tầm 2-3 người. Diệp Ly mỉm cười nói cho dù như thế chúng ta cũng có ba người, mà công tử Minh Nguyệt, ngươi thì sao? Hàng Minh Tiết ngồi dưới đất cất cao giọng nói không phải ba người, là bốn người. Hiển nhiên hắn cũng kiên định lập trường muốn đứng đối lập với huynh trưởng của mình rồi. Hàng Minh Nguyệt không có phản ứng với đệ đệ. Nhìn chầm chầm vào việc ly Mỉm Cười nói vừa rồi ở Kinh Thành. Vương Phi đã khiến tại Hạ phải lau mắt mà nhìn. Lúc này đây ngược lại càng thêm khiến người ta gật mình. Đường đường định quốc Vương Phi lại nữ giả Nam Trang một mình đến Nam Cương. Chắc hẳn hôm qua trong Hoàng cung náo nhiệt cũng là tác phẩm của Vương Phi Diệp Ly thẳng nhiên nói công tử Minh Nguyệt hôm nay ở chỗ này bố trí một ván cờ như vậy chắc hẳn thời gian đến Nam Chiếu cũng không ngắn. Cần gì phải biết rõ còn cố hỏi hàng Minh Nguyệt nhớ mày nói trùng hợp mà thôi. Nếu như biết trước Vương Phi ở đây tại hạ tất nhiên sẽ chuẩn bị chu toàn cũng không đi hiểm chiêu này. Diệp Ly nhướng mày cười nói như vậy, công tử Minh Nguyệt cảm thấy hôm nay giết được ta sao? Hàng Minh Nguyệt lắc đầu cười vang nói Vương Phi hiểu lầm rồi. Có định quốc Vương Phi trong tay có thể làm bao nhiêu chuyện A? Nếu cứ như vậy mà giết chẳng phải quá sát phong cảnh rồi hả? Hàng Minh Nguyệt bệnh thư sinh bớt mãn kêu lên. Hắn sở dĩ phối hợp kế hoạch của hàng Minh Nguyệt chính là vì giết thê tử của mặt tu nghiêu. Hàng Minh Nguyệt hiện tại có ý gì? Hai mắt hung ác nham hiểm lạnh lùng nhìn chầm chầm nam tử tốn Mỹ trước mắt. Nếu hắn ta dám lợi dụng hắn lại không thực hiện hứa hẹn. Hắn sẽ cho hắn ta biết bệnh thư sinh vì sao mà không ai trong giang hồ dám chọc. Hàn Minh Nguyệt nhìn bệnh thư sinh cười nhạt nói: "Tam Các chủ, Định Quốc Vương phi sát thực không thể giết. Tuy Tam Các chủ là người Tây Lăng nhưng nửa năm nay kinh thành đại sở gió nổi mây phun ngươi chấp hẳn vẫn nghe nói qua một ít đi. Nếu hiện tại giết Định Quốc Vương phi, bất kể là ngươi hay ta chỉ sợ cũng không chạy thoát khỏi sự đổi giết của Định Quốc Vương phủ." Bệnh thương sinh cười lạnh nói ngươi sợ. Ta lại không sợ. Nói đến giết người có ai an hiểu hơn so với Diêm Vương Két. Hàng Minh Nguyệt bất đắc dĩ cúi đầu cười khổ nói ta thật đúng là có chút sợ. Tam các Chủ Hôm nay định quốc vương Phi ta mang đi. Ngày sau Tam các Chủ có gì cần giúp đỡ Hàng Minh Nguyệt đều đáp ứng. huống chi Người có thù hận với ngươi chính là Mặt Tu Nghiêu cũng không phải vợ của hắn. Ngươi giết nàng tối đa chỉ khiến Mặt Tu Nghiêu mất mặt căn bản không chút đau khổ. Diệp Ly không vui nhìn chầm chầm công tử Minh Nguyệt trước mắt. Cười lạnh nói khi công tử Minh Nguyệt thảo luận quyền sở hữu người khác có phải nên xác định trước một chút mình có thật có quyền sở hữu đó không? Tam các chủ tốt nhất vẫn nên đường tìm người này làm ăn liên hệ. Nhìn ta hiện tại đi, tiền bồi thường không có không nói còn bị người ta bán đi. Hàng Minh Nguyệt mỉm cười nói thật xin lỗi Vương Phi, người thu tiền của ngư chính là Hàng Minh Tiết. Hắn cũng không giao trả chút tiền nào về thiên nhất các. Cho nên lần này tối đa chỉ có thể coi là hắn lợi dụng thế lực thiên nhất cắt tiếp việc ở ngoài mà thôi. Về phần ta có có quyền sở hữu hay không? Hàng Minh Nguyệt khoát tay, một tiếng giòn vang phá không, ban ngày giữa không trung bên trong động một ngọn lửa tràn ra. Diệp Ly nghiêng tai, rõ ràng nghe được đại đội nhân mã từ bốn phương tám hướng chạy vọt tới đây. Hiện tại Vương Phi còn có gì muốn nói không? Diệp Ly mém môi cười cười Đưa tay hướng không trung ra hiệu hai ám hiệu Thoạt nhìn ta chỉ có thể thúc thủ chịu trói thôi nhỉ? Vương Phi là người thông minh Hàng Minh Nguyệt có chút kỳ quái nhìn ám hiệu của Diệp Ly Tuy hắn không rõ cái kia có ý gì Nhưng rõ ràng phát giác được hai ánh mắt vốn nhìn chầm chầm vào mình biến mất Có lẽ là có ý cho người lôi lại Mỗi lần gặp mặt Dũng khí và gan dạ sáng suốt của Vương Phi luôn khiến tại Hạ khiếp sợ Diệp Ly cười nói kỳ thật ngươi càng có lẽ khiếp sợ vận may của ta hơn Đôi mắt của Hàng Minh Nguyệt trầm xuống cảnh giác nhìn chầm chầm nàng Người của Thiên Nhất các dần dần vây lại bốn phía Hàng Minh Nguyệt nhìn chầm chầm Diệp Ly Nhìn hồi lâu mới dần dần trầm tỉnh lại Dưới nhiều người vây quanh như vậy Cho dù Diệp Ly mọc cánh cũng đừng nghĩ bay ra ngoài Huống chi dùng ánh mắt của hắn Còn có tình báo của bệnh thư sinh Thì Hàng Minh Nguyệt sao lại không biết Kinh công và nội công của Diệp Ly đều không coi là tốt Nhìn chung quanh Diệp Ly Thần sắc thông dông dấu diêm chút kinh hoảng. Chị dâu, ta và tu nghiêu là bằng hữu. Ngươi cũng không hy vọng tại hạ vô lễ chứ. Là chính ngươi đi hay. Hàng Minh Nguyệt nhìn Diệp Ly ấm giọng cười nói. Đôi mi thanh tốt của Diệp Ly hơi nhớ. Lắc đầu nói kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đã quên chuyện ngươi và mặt tu nghiêu là bằng hữu. Ngươi càng nói đến thì trong lòng ta càng chán ghét ngươi Hàng Minh Nguyệt cười nói ngươi chán ghét Ta cũng không thể thay đổi sự thật Ta và tu nghiêu đã từng là bằng hữu huynh đệ A Ngươi cũng nói là đã từng Diệp Ly không nhịn được liếc mắt nhìn hắn Nam nhân Hàng Minh Nguyệt này có phải đầu ớt có vấn đề hay không? Một bên hoài niệm giao tình đã qua một bên không chút dư lực phá hư tình nghĩa còn sót lại giữa hai người Ngoài miệng luôn không ngừng nói đến giao tình với mặt tu nghiêu Nhưng từ lúc ra tay cho tới bây giờ chưa từng thấy lưu tình Được rồi Vừa rồi xác thực hạ thủ lưu tình rồi Nhưng mặt tu nghiêu cũng hạ thủ lưu tình như vậy không phải sao hàng công tử Lần này ngươi không có việc gì lại vì người nào đó đến làm khó ta chứ Sắc mặt hàng Minh Nguyệt biến hóa, hắn nói cho ngươi biết rồi Cần phải nói ra sao? Lúc ấy ta cũng có mặt tại đó có được không? Nhưng mà Sau đó mặt tu nghiêu cũng đáp ứng ta một chuyện ngươi muốn nghe không? Thần sắc tuấn nhã của Hàng Minh Nguyệt có chút cứng ngắt cười nhạt nói rửa tay lắng nghe Ta không phải quá quen lấy ơn báo oán ta đoán mặt Tu Nghiêu cũng không phải Cho nên, lần trước là một lần duy nhất Hàng Minh Nguyệt cười lớn một tiếng, xem ra Tu Nghiêu thực sự rất coi trọng chị dâu như vậy Có chị dâu trên tay thì chúng ta tin tưởng hắn vẫn sẽ hạ thủ lưu tình với chúng ta đây Diệp Ly mỉm cười, chỉ hy vọng như thế Nếu công tử Minh Nguyệt đã lộ ra ác chủ bài rồi Không bằng cũng nhìn quân bài đã chuẩn bị trước của ta xem sao hàng Minh Nguyệt liền giật mình Có ý gì Diệp Ly đưa tay lên huyết một tiếng sáo bén nhọn Cách đó không xa trên bầu trời bên ngoài thiên nhất các bão phát ra một đoá hoa màu đen Lại sau đó chỗ xa hơn cũng có ngọn lửa màu đen bay lên bầu trời Sau đó từ xa đến gần truyền đến từng tiếng pháo ngược Hàng Minh Nguyệt nghiêng tai thần sắc rung động nói Hác Vân Kỵ Sao Hắc Vân Kỵ có thể ở Nam Cương Nghe được ba chữ Hác Vân Kỵ không riêng gì Hàng Minh Nguyệt Mà ngay cả trên mặt bệnh thư sinh cùng với mọi người thiên nhất các ở một bên cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hải Mọi người đều biết Hắc Vân Kỵ là lực lượng tinh nhuận nhất của định quốc Vương Phủ mặc ra quân tung hoành sa trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Mà nhánh quân đội Hắc Vân Kỵ này là đội quân tiên phong mũi nhọn Phá trận giết địch đấu tranh anh Dũng mọi việc đều thuận lợi. Nếu quả thật bị quân đội như vậy một mực vây quanh. Đừng nói chỉ là thuộc hạ thiên nhất các hắn vội vàng triệu tập ở Nam Cương. Cho dù là dùng hết toàn lực của toàn bộ thiên nhất các cùng với Diêm Vương các cũng không có chút phần thắng nào. Người cũng kinh ngạc như vậy còn có Diệp Ly. Trước đó nàng chỉ triệu tập ám vệ phân bố tại Nam Cương. Trong đó cũng không có Hắc Vân Kỵ. Trên thực tế nàng căn bản không biết Nam Cương có Hắc Vân Kỵ tồn tại. Hàng Minh Nguyệt cắn răng một cái, nhào cả người về phía Diệp Ly. Một khi lâm vào vòng vây của Hắc Vân Kỵ bọn hắn căn bản không thể xông ra ngoài. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể bắt Diệp Ly trước rồi cầu thoát thân Chỉ là Diệp Ly sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy Hai người ra tay một lần quần áo trước ngực hàng Minh Nguyệt đã bị vạch phá một đường nhỏ Hắn dứt khoát nhanh chóng tránh được nên cũng không bị thương da thịt Nếu như là luận võ tầm thường Nội lực của Diệp Ly vô dụng như vậy nhất định đã bại trận từ lâu rồi Nhưng nếu như dùng sinh tử đánh đổi Vẫn là ý thức chiến đấu của Diệp Ly đi ra từ ma luyện trên chiến trường cùng trải qua chiêu thức chế địch thiên truy bắt luyện càng thêm hữu dụng Húng chi Diệp Ly căn bản không định phân thắng bại cùng hắn không nói chỉ là chuyện hơn 10 chiêu Người áo đen cửi tốn mã chạy băng băng mà đến đã đến trước mắt, ra tay trước với người của Thiên Nhất Cát rồi. Thiên Nhất các là tổ chức tình báo cũng không phải tổ chức sát thủ, cũng không phải tiêu cục võ quán. Thủ hạ cho dù biết võ công cũng sẽ không cao chỗ nào, cao thủ võ công tự nhiên là có, nhưng tuyệt đối là số ít. So với những... Hắc Vân Kỵ sát ý nghiêm nghị trở về từ trên chiến trường vào sinh ra tử trước mắt này, đầu tiên khí thế muốn thua một đoạn. Uống chi Hắc Vân Kỵ sư nay được huấn luyện nghiêm chỉnh. Người còn trên ngựa thì từng người cũng đã đã tập trung vào mục tiêu ăn ý 10 phần thu gặp, đánh mạng địch. Trong đó hai gã Hắc Vân Kỵ theo lập tức phi thân xuống một trái một phải lao thẳng tới hàng Minh Nguyệt. Diệp Ly thấy thế dao găm trong tay vạch ra một vầm sáng lăng lệ ác liệt ngăn cách chiêu thức của Hàng Minh Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau Hàng Minh Nguyệt còn muốn tiến lên cũng đã bị hai gã Hắc Vân Kỵ gắt gao cuốn lấy hoàn toàn không thoát thân được Bệnh thư sinh bên cạnh đang xem cuộc chiến cũng không may mắn thoát khỏi Mọi người Hắc Vân Kỵ rõ ràng tin tường thân phận của bệnh thư sinh Căn bản không cho hắn cơ hội tới gần Ro dài trường thương ngay ngắn hướng trên người hắn chào hỏi Ám nhị ám tam rơi xuống bên người Diệp Ly Diệp Ly có chút tò mò hỏi Sao Hắc Vân Kỵ lại xuất hiện ở đây Ám nhị trầm giọng nói Vương Phi đã xảy ra chuyện Ám vệ ban đầu đã bị công tử Thanh Trần Điều đi rồi Một nhánh hắc vân kỵ này vốn hướng luyện tại phụ cận Vĩnh Châu Chuyên tới đón Vương Phi đấy Xảy ra chuyện gì có thể làm cho đen hát vân kỵ ở Vĩnh Châu chạy vài trăm dặm tới tiếp ướm nàng Trong lòng Diệp Ly cả kinh nói mặt cảnh lê Ám nhị gật đầu nói ba ngày trước quân đội Linh Châu đột nhiên phát động công kích với Vĩnh Châu Mà đồng thời Toái Tuyết Quang cũng bị quân đội Nam Chiếu công kiếp Hắc Vân Kỵ biết rõ Vương Phi đang ở Nam Cương Cho nên mới đi đường suốt đêm đến đây tiếp ướm Vương Phi và công tử Thanh Trần rời đi sắc mặt Diệt Ly trầm súng, liều lĩnh Nếu quân đội Nam Chiếu tiến công Toái Tuyết Quang Vì sao Hắc Vân Kỵ không giúp mộ dung tướng quân trấn thủ Biên Quang Ám nhị cười khổ, Hắc Vân Kỵ xuôi nam huấn luyện là bí mật tiến hành đấy Trước đó cũng không báo cho Hoàng thượng biết Một khi Hác Vân Kỵ xuất hiện tại Toái Tuyết Quan Chỉ sợ ý chỉ hỏi tội của Hoàng thượng lập tức đến định quốc vương phủ rồi Trên thực tế Hoàng đế căn bản không hy vọng Hắc Vân Kỵ hay Mạc Gia Quân có bất kỳ huấn luyện nào Hận không thể trực tiếp tìm một chỗ nhốt bọn họ lại nuôi Nhốt nuôi đến tàn phế là tốt nhất Đã biết Tốt chiến tốt thắng đôi mắt thanh lệ đảo qua hàng minh nguyệt vẫn còn đang đánh nhau Trong mắt Diệp Ly hiện lên một chút lạnh lẽo Ám tứ một mực không đưa tin tới Chứng minh hàng minh nguyệt căn bản không trở về Mà trực tiếp đi từ Tây Lăng đến Nam Cương Ban đầu ở Kinh Thành Hàng Minh Nguyệt Một lòng muốn tiêu tan hiềm khiếp lúc trước cùng mặt Tu Nghiêu Diệp Ly tin tưởng lúc đó ý nghĩ của hắn là chân thật Nhưng hôm nay vừa mới đến Nam Chiếu đã không chút do dự muốn bắt cóc mình uy hiếp mặt Tu Nghiêu Hắn rốt cuộc đến Nam Chiếu để làm gì? Quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh hoàn toàn khác với lùm cỏ giang hồ Cho nên hát vân kỵ dọn xong toàn bộ chiến trường cũng không mất quá nhiều thời gian Chỉ có nửa khắc đồng hồ Bệnh thư sinh một thân chật vật chạy trốn Một hát vân kỵ lưu lát từ phía sau lưng rút ra cung tiển Mở cung nhắm trúng vắng tên Trường kiếm chen vào giữa Lấy thế sét đánh lôi đình vắng về phía sau lưng bệnh thư sinh Đột nhiên một bóng dáng màu đen lướt qua vung kiếm quét về phía mũi tên lông vũ Kem kem hai tiếng va chạm ánh lửa văng khắp nơi Một nam tử mặc áo vải xanh đậm thân hình cao ngất khí vũ lạnh lạnh cầm kiếm mà đứng Cười vang nói tên của Hác Vân kỵ quả nhiên độc nhất vô nhị danh bất hư truyền Bệnh thư sinh phía sau hắn chán nản ngã xuống đất, sắc mặt như tờ giấy, thấp giọng kêu lên đại ca Mọi người hắc vân kỵ ngay ngắn mở cung, hơn 10 cung tiễn cùng chỉ về phía nam tự áo xanh Diệp ly dơ tay lên nói dừng tay, thả lăng các chủ rời đi Nam tự áo xanh đúng là các chủ diêm vương các lăng thiết hàng Lăng thiết hàng nhớ mày đánh giá diệp ly một hồi Mới chóp tay nói định quốc vương phi Tam đệ không hiểu chuyện mạo phạm Mong rằng thứ tội Diệp Ly gật đầu cười nhạt nói Đại ca ta và Lăng các chủ là bạn tri kỷ Các chủ không cần khách khí Chỉ là tính tình của Tam các chủ Lăng thiết hàng thở dài một tiếng Quay đầu lại nhìn thoáng qua bệnh thư sinh trên mặt đất nói vận mệnh tam đệ ta có nhiều điều sai trái. Tính tình gàng dở. Tại hạ nhất định quản thúc nhiều hơn. Đây là diêm vương lệnh. Về sau vương phi có chuyện gì chỉ cần lấy lệnh và cho người đến diêm vương các tìm ta là được rồi. Chỉ cần diêm vương lệnh trong tay một ngày tam đệ tuyệt đối sẽ không lại ra tay với vương phi. Diệp Ly đưa tay nhận lấy lệnh bài huyền thiết màu đen lăng thiết hàng ném tới cẩn thận cất đi nói đa tạ các chủ Lăng thiết hàng cuối người nhất bệnh thư sinh nói lên đã như vậy cáo từ Không tiễn Đưa mắt nhìn lăng thiết hàng đi xa Lại quay đầu nhìn hàng Minh Nguyệt bị vài tên hắc vân kỵ vây công hạ đã là nổi mạnh hết đà Đau khổ chèo chống Hắc Vân Kỵ hoàn toàn không có cách nghĩ lấy nhiều khi ít thắng là không phải võ đạo. Chỉ cần có thể quật ngã địch cho dù 100 người đánh một người bọn hắn cũng sẽ không có chút ái nấy nào. Bọn họ là quân nhân không phải hiệp khách giang hồ. Quân, quân Duy Hàng Minh tức một mực trầm mặt nhìn bọn hắn chống thân thể trọng thương đi đến trước mặt Diệp Ly. Diệp Ly nhìn thoáng qua Hàng Minh Nguyệt vẫn còn đánh nhau trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng Xin ngươi buông tha đại ca ta Hàng Minh tức nhìn vào mắt nàng tràn đầy đắng chát Tuy nhiên đã biết thân phận chân thật của nàng Nhưng hắn thật sự muốn làm bằng hữu cùng nàng Nhưng hắn cũng biết Lời cầu tính của mình vừa nói ra khỏi miệng Về sau bọn họ chỉ sợ cho dù là bằng hữu cũng không làm được Ta cần công tử Minh Nguyệt cung cấp một ít tình báo Diệp Ly Cao Mày nói Nàng kỳ thật không muốn giữ lại hàng Minh Nguyệt Hàng Minh Nguyệt cho nàng cảm giác vô cùng không tốt Nếu không phải từ lúc mới bắt đầu nàng đã phòng bị hàng Minh Nguyệt Cho nên ngay sau khi phát giác không đúng đã âm thầm bố trí Chỉ sợ lần này thật sự phải ngã trong tay Hàng Minh Nguyệt rồi Nhưng nhìn sắc mặt Hàng Minh tiếp bởi vì trọng thương mà quễ quải Lời tự tuyệt làm sao cũng không nói ra được Hắn cái gì cũng sẽ không nói Ngươi muốn biết cái gì mà ta biết cũng có thể nói cho ngươi biết Dù sao cũng là anh em ruột cùng nhau lớn lên từ nhỏ Hàng Minh Tích vô cùng hiểu rõ đại ca của mình Hắn không muốn nói, làm gì cũng sẽ không nhổ ra nửa chữ Hàng Minh tức Ngươi cầm miệng trong lúc đánh nhau Hàng Minh Nguyệt phân tâm kêu lên Đầu vai lập tức lại thêm một vết thương mới Nhìn Hàng Minh Nguyệt qua thời gian trên người dần dần vết thương chồng chút Hàng Minh tức lần nữa bị huynh trưởng trách cứ rốt cục nổi điên rồi Ngươi mới câm miệng Ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo thuộc Hạ Thiên Nhất các cùng chết với ngươi Con mẹ nói ngươi nhìn xem những người trên đất này là vì ngươi Căn cơ Thiên Nhất các tại đại sở, hàng gia ở đại sở Đầu ớt ngươi bị cửa kẹp rồi mới đi trêu chọc mặt tu nghiêu Nữ nhân kia còn quan trọng hơn cha mẹ tổ tôn ngươi Đi! Ngươi muốn tìm chết đúng không? Lão tử cũng không muốn sống nữa Lão tử chết cùng ngươi Hàng Minh Nguyệt Bị đệ đệ đột nhiên nổi giận mắng đến sưởng sờ Một hắc vân kỵ thừa cơ đá một cước vào đầu gối hắn Ba thanh kiếm lập tức kề đến trên cổ của hắn Hàng Minh Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn lưỡi đau lạnh lẽo trên cổ Ngẫm đầu lên nhìn Diệp Ly bất đắc dĩ cười Nói xem ra lần này lại là ta thua Muốn dết muốn đánh tự nhiên Muốn làm gì cũng được Còn có Hàng Minh tức đầu ớt ngươi hỏng rồi Đừng làm như muốn tự tử nữa Hàng Minh tiếp nhớ tới chính mình vừa rồi Lửa giận ngút trời mắng Còn có ánh mắt như có như không Của hát vân kỵ nhàn rỗi bên cạnh Gương mặt tuấn tú không khỏi tối sầm Hôm nay mặt mũi cả đời xem như mất hết rồi Diệp Ly nhìn nhìn hàng Minh Tiếp đen mặt Đôi mắt xoay tròn Nói hàng Huynh Ngươi có thể mang công tử Minh Nguyệt đi Hàng Minh Tiếp vui vẻ vẻ mặt cảm kiếp nhìn Diệp Ly Mà ngay cả hàng Minh Nguyệt cũng kinh ngạc Diệp Ly như cười như không lít Nhìn hàng Minh Nguyệt thản nhiên nói Nhưng có điều kiện đấy Không nghĩ tới Diệp Ly sẽ dễ nói chuyện như vậy Hàng Minh Tích ở đâu còn để ý điều kiện gì Hắn cũng không phải Hàng Minh Nguyệt yêu tiền như mạng Có thể nhập về một cái mạng của đại ca đã là kinh hỷ trời cho rồi Diệp Ly khoan thai lấy ra từ trong lòng một bình sứa nhỏ đưa cho Hàng Minh Tích nói uống hết Hàng Minh Tích nhớ lông mày Không chút do dự nhận lấy hơi ngửa đầu uống vào Hàng Minh Nguyệt muốn ngăn cản nhưng tiếc là căn bản không kịp Chỉ nhìn thấy Hàng Minh tức chập chập một chút chép miệng ghét bỏ mà nói thật là khó uống Diệp Ly cười nói đây là độc dược do thần y Trầm Dương tiên sinh đương thời tự mình phối triết thành phần giữ bí mật Về phần hiệu quả Nếu như một tháng không ăn một lần giải dược kinh mạch sẽ vỡ tan toàn thân tê liệt mà chết Cũng bởi vì hương vị rất khó uống, rất khó khiến người khác ăn nhầm cho nên tính thực dụng không cao Nhưng mà, luôn luôn có người cam tâm tình nguyện ăn hết không phải sao Hàng Minh tích cười hì hì nói ta biết quân Duy sẽ không lấy mạng ta đâu Diệp Ly nhướng mày nói giám sát chặt chẽ lệnh huyên Mỗi tháng ta sẽ phái người đưa một lần thuốc cho ngươi Một khi để ta phát hiện hắn lúc nào rời khỏi tầm mắt của ngươi hoặc làm việc gì không nên làm Ta sẽ khiến hắn tự mình chứng kiến ngươi thống khổ toàn thân đổ máu đấy Hàng Minh tức ngực đầu cười nói đã rõ Đại ca, vì mạng nhỏ của đệ đệ duy nhất của ngươi, ngươi sẽ nghe lời Đúng không chết mắt câu hồn, đáng thương nhìn Hàng Minh Nguyệt Hàng Minh Nguyệt sắc mặt ôm trầm nhìn chầm chầm Diệp Ly nói làm sao ta biết ngươi có thể lừa gạt ta hay không? Có thể đúng hạn đưa thuốc giải hay không? Diệp Ly thẳng nhiên nói Hàng Minh tích là bằng hữu của ta. Hàng Minh Nguyệt cười lạnh bằng hữu. Ngươi đối đãi bằng hữu như vậy hay sao? Diệp Ly cười nhạt nói nếu như ngươi có thể đối xử với đệ đệ ngươi như vậy Vì sao ta không thể đối đãi với bằng hữu của ta như vậy Nếu như ngươi không nhiều chuyện ta dĩ nhiên không thể làm như vậy Kể từ đó Hàng Minh tích không có bất cứ chuyện gì Vậy chẳng khác nào Ta không hề làm gì sao Hàng Minh Nguyệt hiếp mắt Nếu như ta tìm được thuốc giải phù hợp thì sao À nhà yeah nghe nói chai độc dược này là trầm tiên sinh hái từ trên đảo nhỏ nào đó ở Đông Hải chỉ mỗi hắn có thảo dược phù hợp. Trung nguyên căn bản cũng không có dược liệu tương tự với nó. Nếu như Hàn công tử thần thông quảng đại có thể trong thời gian một tháng tìm được dược liệu tạo thành giả dược. Vậy là do vận khí ta không tốt mà thôi. Dù sao Hắc Vân Kỵ cũng có mấy vạn nhân mã, Phân ra mấy trăm không ngừng đổi giết người nào đó cả năm có lẽ cũng không coi là khó nha Vừa vạn trong tay ta còn có một khối diêm vương lệnh Không biết lăng các chủ có chịu vì khối diêm vương lệnh này đổi giết người nghe nói là đã lợi dụng huynh đệ của hắn hay không Thêm một điểm hỏng nữa là Định quốc vương phủ có rất nhiều tiền Hàng công tử ngươi nói có đúng hay không Hàng Minh Nguyệt hừ một tiếng không nói thêm gì nữa Hàng Minh tức không chút nào để ý Đẩy ra đao kiếm gác trên cổ Hàng Minh Nguyệt Cười nói với dịp ly quân duy ngươi yên tâm Ta cam đoan đại ca sẽ không lại đến làm hỏng chuyện của ngươi Chuyện ngươi muốn biết sau đó ta sẽ phái người đưa tới cho ngươi Cho nên Diệp Ly cười nói nếu như ngươi thật sự có thể trông coi được lệnh huyên ta có thể quên chuyện ngày hôm nay Nhưng nếu có lần sau Hàng huyên ngươi cầu tình cũng không dùng được nhiều lần đâu Ta hiểu Hàng Minh tức nghiêm mặt gật đầu Thò tay điểm huyệt đạo trên người Hàng Minh Nguyệt phong bế nội lực của hắn Phức phức tay với Diệp Ly lôi kéo người đi Thuộc hạ tham kiến Vương Phi Mọi người hắc vân kỵ cùng lên tiếng chào hỏi Diệp Ly gật đầu tất cả đứng lên đi Các ngươi là chuyện gì xảy ra nhìn kỵ sĩ áo đen nghiêm nghị tháo vát trước mắt Trong lòng Diệp Ly tán thưởng Quả nhiên không hổ là quân đội tinh nhụ nhất đại sở Chỉ khí thế kia cũng không phải binh sĩ bình thường có thể so được Uống chi vừa rồi trong lúc đánh nhau Hắc Vân Kỵ lạng lội đường xa mà đến vậy mà không một thương vong Đủ thấy sức chiến đấu hung hãn của nhánh đội ngũ này Một nam tử cường tráng dẫn đầu tiến lên phía trước nói khởi bẩm vương phi Ba ngày trước quân đội đóng tại Linh Châu đột nhiên phát động công kết với Vĩnh Châu Đồng thời quân đội Nam Chiếu cũng bắt đầu tiến công toái tuyết quang Mộ dung tướng quân đóng ở Toái Tuyết Quang quân đội Nam Chiếu Công Thành một ngày một đêm không thấy lui công Chỉ là quân đội Linh Châu một đường thế như trẻ tre Tin tưởng không đến 10 ngày tất nhiên sẽ đến Toái Tuyết Quang Đến lúc đó mộ dung tướng quân nhất định hai mặt thụ địch Kinh Thành biết rõ chuyện này sao? Nam tử gật đầu nói đã dùng khoái mã khẩn cấp mang đến Kinh Thành Trễ nhất ngày mai tin tức sẽ tới Kinh Thành Chỉ là đợi được viện quân tới ít nhất cũng cần nửa tháng sau Chỉ sợ Toái tuyết quan không chống đỡ được lâu như vậy Vừa rồi công tử Thanh Trần cũng mệnh thuộc hạ truyền tin cho Vương Phi Vương Thái nữ Nam Chiếu đã bị Nam Chiếu Vương giam lỏng Nam Chiếu Vương hạ chỉ gia phong thánh nữ Nam Cương làm thánh nữ hộ quốc Tham dự chính vụ Nam Cương Từ công tử mời Vương Phi mau rời khỏi Nam Chiếu Từ công tử nói Chúng ta đều bị Nam Chiếu Vương đùa rồi Thần sắc Diệp Ly ngưng trọng, gật đầu hỏi đại ca đi đâu vậy Nam Tử nói từ công tử mang theo ám vệ nói là có chút việc muốn làm Sau khi xử lý xong cũng sẽ rời Nam Cương Diệp Ly nhớ mày Trầm tư chút lát nói phân ra một đội người đi tìm đại ca Mau chống hộ tốn huynh ấy rời khỏi Nam Chiếu Nếu như huynh ấy không chịu Vậy thì đánh ngất xỉu trước rồi mang đi Những người khác cùng ta mau chống chạy tới toái tuyết quan Vâng, Vương Phi Hác Vân Kỵ nhanh chống phân thành hai đội. Một đội ước chừng 20 người do một người dẫn đội rời đi. Còn lại hơn 10 người lưu lại tại chỗ chờ lệnh. Diệp Ly hỏi phụ cận toái tuyết Quan có quân đội nào nam tử thủ lĩnh có chút kinh ngạc lý nhìn Diệp Ly. Cùng kính đáp mấy tháng trước, vương gia sát thực lục tục bố trí một ít người tại phụ cận Vĩnh Châu và Linh Châu. Nhưng Hoàng thượng phòng bị cực nghiêm đối với định quốc vương phủ Muốn điều động quân đội quy mô lớn căn bản không có khả năng Uống chi đại bộ phận mặc gia quân còn gánh phát nhiệm vụ chấn nhiếp Bắc nhung Cho nên tại phụ cận Vĩnh Châu chính thức có tác dụng chỉ có 2.000 h vân kỵ Cùng với 2 vạn quân dưới trướng tổng binh Ung Châu Giang Bắc ngô thừa lương Một khi chiến sự phát sinh Thuộc hạ lập tức đưa tin cho ngô tổng binh Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn hắn có lẽ sẽ đến Toái Tuyết quan xế chiều ngày mai Diệp Ly nhớ lông mày, sau nửa ngày lắc đầu nói không đúng Để hắn mang binh tiếp viện quân đội Vĩnh Châu ngăn cản đại quân của Lê Vương Tám vạn đại quân đóng ở Toái Tuyết Quang Chỉ cần tướng quân mộ dung không ra khỏi thành liều sống chết cùng đối phương Thủ thành nửa tháng tuyệt đối không thành vấn đề Một khi đại quân của Lê Vương đến thành Vĩnh Lâm cùng Nam Chiếu sẽ hình thành xu thế vây kính Cho dù nhiều hơn nửa hai vạn quân cũng không dùng được Nam tử thủ lĩnh cũng cả kinh Vội vàng nói thuộc hạ lập tức phái người nhanh chóng báo cho ngô tổng binh Ngựa không dừng vó nhất định có thể đến vào ngày mai trước khi bọn hắn vượt sông Nói xong vội vàng quay người đi phân phó người báo tin Diệp ly vuốt vuốt mi tâm Đấy lòng luôn luôn một cổ không tốt lắm dự cảm Phân phó xuống dưới Không cần trở về thành trực tiếp ra dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới toái tuyết quan Vâng, dường như bỗng nhiên ngay lúc đó Chiến hỏa bất ngờ xảy ra, lại khiến Diệp Ly không khỏi có chút hoảng hốt không chân thực. Ngẫm đầu nhìn vào trời chẳng biết lúc nào đã u ám, đáy lòng càng trầm trọng, tói tuyết quang. Trên tường thành chắc chắn cổ sư loan lỗ, binh sĩ canh giữ nắm chặt đau thương sẵn sàng trận địa đón quân địch. Trên từng gương mặt trẻ tuổi lần lượt đều nhiễm dấu vết mỏi mệt. Một ngày này bọn hắn đánh lùi ba lượt tiếng công của quân đội nam chiếu hơn nửa tùy thời chuẩn bị ngênh đón đợt sống công kiếp tiếp theo. Mộ dung thận tuổi vừa mới 40. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra thần sắc cương nghị. Nắm trường thương trong tay đi trên cổng thành. Lông mày đen đập như đao nhăn chặt lại Từ ngày ông bị phái đến đóng ở Toái Tuyết Quang Ông đã biết Toái Tuyết Quang chỉ sợ không bình tĩnh được Nhưng hắn không nghĩ tới nguy hiểm chính thức không chỉ đến từ Nam Chiếu cho tới bây giờ đều không an phận Mà càng đến từ nội bộ đại sở Em ruột Hoàng đế Lê Vương Không khỏi hồi tưởng lại lúc rời kinh thu được một phong thư nạp danh Bên trên chỉ có bốn chữ đơn giản coi chừng Linh Châu thì ra lại là ý này sao Đối phương sớm đã biết rõ ý đồ bất chính của Lê Vương rồi Chỉ tiếc ông không coi trọng quá nhiều Hoặc là nói hoàn cảnh không cho phép ông coi trọng Hoàng đế cần ông trấn thủ biên quan bởi vì hắn từng là thủ hạ của định vương trước đây mà không muốn cho hắn đầy đủ binh quyền. Quan viên địa phương cũng chế xiết khắp nơi. Mà hôm nay, dù cho biết rõ một khi bị Lê Vương công chiếm Vĩnh Châu hình thành vòng vây vây kính, khiến toái tuyết quan hai mặt thủ địch ông cũng không có đường thối lui. Bởi vì trước mắt toái tuyết quang phải đối mặt với hơn 10 vạn dị tộc nam chướng. Một khi để bọn hắn lướt qua toái tuyết quang Bọn hắn sẽ như hồng thủy ôm dịch cuốn sạch toàn bộ phía nam đại sở Hy vọng viện quân có thể đến kịp Cha! Giọng nói thanh thuế từ phía sau tuyền đến Mộ dung thận quay đầu lại Mộ dung đình một thân đỏ thẩm trong tay cầm bảo kiếm đi đến thành lâu Sắc mặt mộ dung thận trầm xuống, lạnh lùng nói con tới nơi này làm gì Còn không đi xuống Cha mộ dung đình kiên định mà nói con gái thủ thành cùng cha Càng quấy Ta bảo con lập tức rời khỏi toái tuyết quang Sao con còn chưa đi đối với con gái duy nhất mộ dung thận yêu thương như chí bảo? Hôm nay toái tuyết quang nguy nàng. Mình phải lưu lại. Đối mặt với con gái duy nhất lại nhất định phải để nàng rời đi trước. Mộ dung đình quật cường cắn khóng môi nói tình hình bây giờ đình nhi cũng không phải không biết. Nếu là hiện tại rời đi toái tuyết quang. Vạn nhất rơi vào trong tay Lê Vương bị dùng để áp chế phụ thân Vậy con gái cũng đành phải chết thôi Thấy mộ dung thận muốn nói điều gì Mộ dung đình tranh hắn tiếp tục nói nếu cha lại nói cho người bảo vệ ta trở về kinh vậy thì càng không được rồi Hôm nay quân đội nam chiếu công thành sắp tới đúng là lúc cần người Đình Nhi thân là con gái thủ tướng toái tuyết quan lại còn muốn dẫn người có thể sử dụng rời đi. Nếu làm như thế, Đình Nhi không xứng làm con gái mộ dung ra. Mộ dung thận bị con gái nói đến Á khẩu một phen không trả lời được. Sau nửa ngày mới giận dữ nói toái tuyết quan hiện tại rất nguy hiểm. Mộ dung đình ngạo nghệ nói phụ thân ra đi đánh giặc lần đó không nguy hiểm. Phụ thân đã trấn thủ toái tuyết quan định nhi thân là hậu dụ tướng môn tự nhiên càng không thể lui bước. Mộ dung thận biết rõ tính tình con gái. Cũng rõ ràng bây giờ trên đường trở về kinh sát thực cũng không an toàn. Chỉ đành thở dài. Mà thôi, mọi sự cẩn thận. Cảm ơn phụ thân. Thấy mộ dung thận không còn kiên trì nữa. Mộ dung đình vui vẻ Đình Nhi tuyệt đối sẽ không khiến phụ thân mất mặt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.if